các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 829 thần loạn tinh các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 829 thần loạn tinh nhóm dịch me trai em uyên uyên mặt đất nước toát ra lôi cương phá đất bay lên dừng lại trên không Thân hình cao lớn sườn sưởng của hắn lúc này đang phát ra khí thế kinh người. Hắn đứng đó trông như một ngọn tháp sắt tạo cho người khác một cảm giác vững chắc không thể sụp đổ được. Cơ bắp lớp sau lớp áo vải đang lộ ra những đường nét hoàn mỹ với lực lượng vô tận. Lôi cương nhìn về phía trước thấy ba thân ảnh đang chậm chậm hiện lên ba người này tóc đều đỏ rực, toàn thân bốc lên hơi nóng hầm hầm, chính là đệ tử tộc Chu Tước. Lúc này họ đang nhìn lôi cương, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng họ lại bắt đầu có chút nghi hoặc. Khí thế toát lên từ lôi cương gây áp lực rất lớn cho bọn họ. Trong khi họ có hai vị là thần thú hỗn độn thiên giai. Một vị còn lại đã bước một chân vào cảnh dưới đại tôn. Khó miệng lôi cương nhất cười. Hắn nhìn ba người này, một lát sau, lại khẽ đưa mắt nhìn lên trời. Đúng vào lúc này trên trời ló lên mấy đạo ánh sáng, năm thân ảnh hiện lên phía trước. Toàn thân năm người này tràn đầy lực hệ thổ nồng đậm, khí tức tỏa ra trên người bọn họ rất mạnh mẽ. Năm đệ tử tộc Huyền Vũ, bốn hỗn độn thiên giai, một cường giả bán tôn nửa đại tôn, họ đều nhìn Lôi Cương với ánh mắt lạnh lẽo. Sát khí trong mắt sắc bén lạ thường, nguyên thạch quyết định sự sống còn của một mạch thần thú, thậm chí cũng có thể nói, nguyên thạch có quan hệ trực tiếp đến sự hưng thịnh Suy vong của một gia tộc thần thú Liên quan đến thực lực một thế hệ thanh niên của gia tộc thần thú đó Sao có thể cho phép lôi cương hấp thụ như vậy được Thổ ơn Việc của tộc chu tước xin đừng nhúng tay vào Vị cường giả bán tôn tộc chu tước đó ngoảnh lại nhìn cường giả bán tôn tộc huyền vũ Thần tình lãnh đạm nói Tuy trước mắt họ chỉ có ba người nhưng sau lưng họ là cả tộc chu tước hỏa nguy sao đây lại là việc của tộc chu tước các ngươi chẳng lẽ ngươi tu luyện đến u mê rồi sao hắn hiện tại đang hấp thu nguyên thạch ở tinh cầu của tộc huyền vũ chúng ta vậy mà ngươi lại bảo tộc huyền vũ ta không nên can dự vào lão già tên thổ ương này nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cường giả chu tước tên hỏa nguy kia Uyên. Từng tiếng sấm rền truyền ra từ nội thể Lôi Cương. Hắn đứng trên không mỉm cười, ngầm khởi động lực lượng trong không gian nội tạng. Hắn chưa từng dùng qua lực lượng này, giờ muốn đem mấy kẻ này ra luyện thử một phen. Sau khi lực lượng của không gian sáu hệ trong nội tạng cuồng cuộn dâng lên, thân thể hắn dần biến mất. Các đệ tử Chu tứ. Huyền Vũ đều lần lượt biến sắc bất chấp mâu thuẫn trước đó, điên cuồng quét tìm xung quanh. Người đâu? Hỏa nguy cao mày trầm giọng nói. Nếu viêm Long này trốn thoát ngay trước mũi họ, thì đây đối với tộc Chu Tước cũng như tộc Huyền Vũ tuyệt đối là sự sỉ nhục. Họ điên cuồng khuyết tán thần thức tìm kiếm tung tích của Lôi Cương, không hay rồi. Đột nhiên, hỏa nguy biến sắc thầm nói trong lòng. Thân thể lão phát ra hào quang, lão vội vàng lùi lại. U! <cười> U! Mấy tiếng rồng gầm vang tận trời xanh. Một đạo hình quyền sáu màu đột nhiên hiện ra bên cạnh hỏa nguy. Nhìn kỹ thì thấy hình quyền sáu màu khổng lỗ này không ngờ lại hợp thành từ sáu con rồng khác màu nhau. Hỏa nguy căn bản không kịp chống đỡ, liền bị hình quyền sáu màu này phủ kín. ầm ầm, Toàn bộ hình quyền sáu màu đều tuôn vào nội thể hỏa nguy. Hỏa nguy run lên, đứng nguyên tại chỗ, hai mắt trợn trừng nhìn lôi cương đầy vẻ không dám tin. Một tiếng nổ vỡ chật vang lên. Hai mắt hỏa nguy trợn tròn. Lão từ từ cuối đầu xuống nhìn thân thể mình, khiếp sợ nhận ra thân thể mình đã vỡ nứt khắp nơi. Tiếp đó, lão nhìn thấy máu tươi đỏ như dòng dung nham nóng bỏng chảy ra. Phục một tiếng thân thể lão đứt thành nhiều mảnh, máu thịt văng tung tóe. Thổ ơn cùng mấy người khác biến sắc cường giả bán tung lại không thể đỡ nổi một kiếp. Bọn họ đều vội vã thoái lui. Nhưng đã quá muộn Bảy đạo quyền kình khổng lồ cùng xuất hiện đánh về phía họ Trừ thổ ương ra Những thần thú hỗn độn thiên giai còn lại đều bị nổ tung người mà chết trong nháy mắt Quyền kình sáu màu tung vào nội thể thổ ương khiến lão cứng đờ người lại Lão thuộc tộc huyền vũ Mạnh nhất là phòng ngự Nhưng lúc này Lão phát hiện lớp phòng ngự mà lão vẫn luôn kêu hãnh đó đối mặt với lực lượng hùng mạnh này chỉ như con chó Con gà Không chịu nổi một chút. Đây là lực lượng trình độ gì chứ Một tên viêm long sao có thể sở hữu lực lượng như vậy được Chẳng lẽ hắn không phải viêm long? Thổ ương thầm gào thét nhưng lão chưa thét ra được thì thân thể đã nổ tung Máu thịt văn tung tó. Lôi cương nhanh chóng di chuyển, nắm lấy cương anh của tám người này, nuốt thẳng vào miệng. Nhìn quanh một cái, vẽ mặt lôi cương trở nên vui mừng. Hắn nhìn xong quyền của mình, lẩm bẩm. Đây chính là uy lực của cội nguồn lực lượng không gian nội tạng sao. Không ngờ đã cường hóa lực lượng nhục thể của mình lên mấy lần. Hơn nữa. Một quyền đánh ra lại có thể dung hòa lực công kích của sáu thể linh trí trong không gian với lực lượng nhục thể. Nếu thể linh trí mạnh hơn thì có phải thực lực của nhục thể cũng theo đó tăng lên không? Lôi cương chật nghĩ đến thâm uyên. Một trưởng của thâm uyên đã đánh ra bảy thần long, hơn nữa còn có một con rồng màu đen. Chẳng lẽ thâm uyên đã lĩnh ngộ được bảy hệ? Điều này làm hắn hơi khó hiểu. Hắn không thể hiểu nổi mấy người thâm uyên phân chi thực lực kiểu gì. Dù sao thì bọn họ đều đã vượt qua đại tôn thiên giai rồi. Ngay sau đó, lôi cương lao nhanh khỏi nơi này tiếp tục tìm kiếm mỏ nguyên thạch khác. Về việc vừa giết chết đệ tử của hai đại thần thú, hắn căn bản không để tâm. Hắn hiện rất cần những nguyên thạch này để tăng cường thực lực một cách nhanh nhất. Nếu ai ngăn cản thì hắn sẽ giết chết kẻ đó không chút do dự. Hắn lúc này đang cố sức liều mạng cái mà hắn phải đối mặt khiến hắn phải chịu đựng áp lực hết sức nặng nề. Thời gian dần trôi đi. Giới huyền độn càng lúc càng có nhiều mỏ nguyên thạch biến mất. Tinh cầu hoang phế cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Còn viêm long đã trở thành tiêu điểm bàn luận của các đại thế lực ở giới huyền độn này. Trong vòng mấy trăm năm nay, tên viêm long đột ngột xuất hiện kia không ngờ đã liên tiếp lấy trộm mỏ nguyên thạch của mấy thế lực lớn như huyền vũ, chu tước, vơn, vờ. Hành vi như vậy khiến rất nhiều thần thú phải than lên sợ hãi. Đồng thời chuyện hắn đắc tội với 10 đại thần thú thật đúng là thiếu khôn ngoan. Việc mà đến các đại thần thú khác còn không dám làm, viêm long này là dám. Chưa nói đến việc hiện giờ, viêm long đã không còn là thế lực hùng mạnh như xưa nữa. Mà ngay cả hồi viêm long nhớt mặt chưa bị diệt. Cũng không dám trắng trợn lấy nguyên thạch như vậy. Nhưng tiếp đó, mọi người lại nghe đồn các cường giả liên tục bị viêm lông này giết chết. Cả giới huyền độn giấy lên không ít chấn động. Ban đầu, viêm long nhất mặt xếp thứ hai trong mười đại thần thú, sự hùng mạnh của họ rất dễ thấy. Sự việc lần này làm không ít thần thú có ảo giác như thể viêm long nhất mạch vốn đã sắp diệt phong. Nay lại sắp sửa phục hương trở lại. Tại một tinh cầu nào đó ở huyền độn giới. Tinh cầu này không thuộc về bất kỳ đại thế lực nào. Nếu phải nói thì cũng có thể coi đây là nơi tụ hội vô số thần thú hùng mạnh đơn độc. Những thần thú này không thuộc về mười đại thần thú. Nhưng thực lực của họ lại rất khủng khiếp. Trong đó đa phần đều là những người hiếu sát. Tinh cầu này được các thần thú xưng là thần loạn tinh. Trong thần loạn tinh này lại có một vị vương gia. Vị vương gia này thân phận hết sức thần bí. Hầu như không ai biết rõ. Chỉ biết thực lực người này mạnh mẽ vô song. Từng danh chống giới huyền độn với chiến tiết một trưởng đánh bại đệ nhất cường giả tộc Kỳ Lân. Từ đó trở đi. Các đại thế lực đều không dám can thiệp vào việc ở thần loạn tinh. Còn thân phận vị vương gia thần loạn tinh này thì càng lúc càng trở nên kỳ bí. Có người nói vương gia thần loạn tinh chắc chắn là thánh thú. Cũng có người nói Vương giả thần loạn tinh là cường giả đại tôn đỉnh cao. Nhưng cụ thể ra sao thì không ai dám chắc. Trong cung điện nguy nga, lộn lẫy tại thần loạn tinh, mười thân ảnh đang ngồi bàn tọa. Toàn thân họ phản phức đầy sát khí như những hung thần tàn ác. Trên vách tường chính giữa phía trước trong cung điện có hình một thần lông khổng lồ trong sống động như thật. Ngày hôm đó, Một thanh âm già nuôi vang lên trong cung điện Dẫn viêm lông đó đến thần loạn tinh. Toàn bộ mười thân ảnh ngồi bàn tọa trong cung điện vực mở mắt Nhìn về phía con thần long sống động như thật này Thần sắc trở nên vui mừng Một trong mấy lão già đó cung kính đáp tuân mệnh, vương gia Thần sắc lão kiếp động lạ thường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 830 đấu với huyền vũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 830 đấu với huyền vũ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương ngồi xếp bằng trong tinh cầu, điên cuồng hấp thụ linh lực trong nguyên thạc. Hắn không biết rằng. Ở giới huyền độn đã có mấy nhóm người đi khắp nơi tìm hắn Tộc huyền vũ Tộc chú tứ Thần loạn tinh Cùng một thế lực thần bí chưa rõ nào đó Lôi cương hấp thụ linh lực trong nguyên thạch đã đến mức độ điên cuồng, Không giống với các cường giả đại tôn khác Toàn bộ linh lực hắn hấp thụ đều dồn vào không gian nội tạng Những không gian này như một cái động không đáy Căn bản không thể chứa đầy được Thêm vào việc thể linh trí cũng ngày càng mạnh lên Khiến lôi cương không tiếc bất cứ giá nào Dù phải đắc tội với các đại thế lực Hắn cũng quyết lấy được nguyên thạc Lúc này Lôi cương đã không cần cố sức hấp thụ nữa Không gian trong cơ thể hắn đã có thể tự động hấp thụ Giúp hắn có tâm trí suy nghĩ việc khác Thần thức hắn thăm dò vào trong không gian nội tạng Quan sát tỉ mỉ mấy thể linh trí sinh ra nhờ lực tinh thuần trong không gian Mấy thể linh trí này như đã dung nhập vào trong mỗi không gian tương ứng Mắt thường căn bản không thể phát giác ra được Chỉ có dùng thần thức mới có thể cảm nhận ra Hắn hiện đang chăm chú theo dõi thể linh trí sinh ra trong không gian hệ thổ. Thể linh trí này như cảm nhận được sự tồn tại của hắn, liền tự hình thành một vòng xoáy nhỏ xoay tròn bên cạnh thần thức của hắn. Thấy vậy, thần thức của lôi cương liền hóa thành một nhân ảnh chậm chậm hiện ra bên cạnh thể linh trí. Hắn nhìn chăm chú thể linh trí quay tròn quanh mình trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác thân thiết. Thể linh trí này sinh ra từ nội thể hắn, đương nhiên có liên quan mật thiết với hắn. Cuối cùng, thể linh trí này cũng hóa thành một con rồng nhỏ bằng ngón tay cái. Màu vàng đất, bay lượng trước mặt lôi cương, mắt hiếp lại nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ Từ nay về sau Gọi ngươi là thổ vương được không Lôi cương nhìn tiểu lông nhịn không được liền đưa tay lên vuốt ve Nói Hắn đã gọi ra lục hoàng Lúc này trong nội thể lại sinh ra Sáu thể linh triết Liền quyết định gọi họ là lục vương Thổ vương vẫn nheo mắt nhìn lôi cương Như thể đang muốn hỏi lôi cương từ đâu mà ra Nó cũng có cảm giác thân thiết khó hiểu với lôi cương Nghe lôi cương nói vậy Nó liền xuất hiện trước mặt lôi cương Há miệng phát ra một tiếng kêu như của loài thú còn nhỏ Lôi cương không ngừng cười khổ Lúc này lục hoàng không ở đây Nếu không chắc chắn có thể giao lưu với lục vương này Tu luyện cho tốt Ta sẽ kiếm thật nhiều linh lực cho ngươi hấp thụ Lôi cương vuốt nhẹ thổ vương, nói Tiếp đó, thần thức hắn rút ra khỏi không gian Hắn chậm chậm mở mắt, nhìn lực lượng không ngừng cuồng cuộn tuôn vào nội thể Hắn chật lóm lên một ý nghĩ Nếu bốn phân thân thổ hỏa Một Thủy đồng thời rời khỏi bảng tuôn Tự mình hấp thụ Thì liệu tốc độ hấp thụ có tăng lên không? nghĩ đến đây hắn định lần sau khi tìm mỏ nguyên thạc tốt nhất là có thể tìm thấy mỏ có nguyên thạch mấy hệ Vậy thì sẽ có thể đề cao tốc độ thu luyện hơn nữa hắn còn hy vọng có thể tìm thấy thần thú hùng mạnh ở dưới hỗn độ này để chế luyện phân thân hệ Kim hệ lôi sau khi hấp thu xong nguyên thạch nơi này, Lôi cương liền trực tiếp rời đi. Hắn bay ra khỏi tinh cầu này xong. Thì trên tinh cầu khổng lồ hiện ra một lỗ hổng to lớn. Như một cái bánh tròn bị cắn mất một miếng vậy. Hắn đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chợt dừng lại đột ngột trong không trung. Hắn nhìn vào hư không phía trước. Khẽ cao mày. Sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Viêm Long, khi sư cho dù bậc tiền bối của ngươi còn sống cũng sẽ không làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Chắc ngươi không nghĩ rằng một mình ngươi có thể chống lại sự truy sát của mấy tộc chứ? Một thanh âm giả nu oan oan vang lên trong hư không? Bầu trời như sôi sụt lên, một cơn sóng giận dữ hiện ra từ chân trời với một thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Lôi cương ngưng thần... Hóa ra là một con huyền vũ lớn, thể hình khổng lồ của nó gần như có thể che lấp trời đất. Nhưng cái làm lôi cương thấy áp lực vô cùng, là khí tức huyền vũ này tỏa ra cực kỳ hùng mạnh. Hắn ngưng thần tra xét tu vi của nó, rồi hít sâu một hơi. Thần Thú Đại Tôn Địa Giai Kẻ vừa đến không ngờ lại là Thần Thú Đại Tôn Địa Giai. Đại Tôn phân thành bốn cấp thiên Địa Huyền Hoàng Muốn tăng lên một cấp khó như lên trời Hơn nữa, chênh lệch thực lực giữa các cấp cũng là một trời một vực Lôi cương nắm chắc việc đánh bại Đại Tôn Nhưng chỉ có thể là Hoàng Giai Đối diện với huyền Giai Hắn phải khổ chiến Còn chiến đấu với Đại Tôn Địa Giai Hắn có không tới năm phần thắng. Đây chính là chênh lệch cấp độ giữa các đại tôn. Lôi cương bắt đầu khởi động cơ bắp toàn thân kết hợp chặt chẽ lại. Hắn không thể không chuẩn bị đại chiến. Huyền vũ khổng lồ phía trước cuối cùng hóa thành một thân ảnh già nu, hiện ra trước mặt lôi cương. Tay lão cầm một cây trượng bằng gỗ khô, đầu tóc bạc trắng. Trên mặt toát lên một vẻ vĩnh hằng. Vô cùng vô tận. Giống như lão đã đồng sinh cộng tử với đất trời vậy. Lão bình thản nhìn lôi cương chăm chú. Lôi cương khẽ biến sắc nhìn chầm chầm lão già. Trầm ngâm một lát, hắn lãnh đạm nói. Tiền bối tại hạ cần nguyên thạch thật sự là vì bất đắc dĩ. Vậy ư? Viêm Long nhất mạch vốn đã đứng ở bờ vực diệt phong, mà ngươi lại ngông cuồng đến vậy, đúng là đang tự đào mồ chôn mình. Khi xưa tiên tổ Viêm Long của ngươi là một trong mấy người lão phu suốt đời bội phục, nên không nỡ nhìn Viêm Long nhất mạch bị hủy diệt hoàn toàn. Hãy đến tộc Huyền Vũ của ta tu luyện cho tốt. Lão già thản nhiên nói, thoáng thở dài. Nhìn chầm chầm lôi cương Đôi mắt tĩnh lặng vô cùng đó của lão Khiến người khác nhìn không ra bất cứ giao động tình cảm gì Lôi cương thầm cười lạnh Nhìn lão ôm quyền đáp Đa tại ý tốt của tiền bối Tại hạ lòng đã quyết Ánh mắt bình thản của lão hơi sững lại Lão nhìn chầm chầm lôi cương Hừ lạnh một tiếng nói Khi sư viêm long hùng mạnh đến mức nào Không ngờ hậu bối hiếm hoi còn sống sót lại ngông cuồng như vậy Hay ngươi muốn một mình chống đỡ công kiếp của họ Tiền bối không cần nói nhiều nữa Lòng ta đã quyết Lôi cương bình thản nói Đúng lúc này gương mặt lão già trở nên vô cùng lạnh lẽo Lão dơ tay phải về phía lôi cương Một đào ánh sáng màu vàng đất lón lên. Một cánh tay lớn từ trên trời giáng xuống. Vỗ thẳng về phía lôi cương. Dông bão nổi lên. Không gian chấn động không ngừng. Cánh tay lớn đó như núi Thái Sơn. Gây cho người ta một cảm giác không thể chống đỡ nổi. Lôi cương thầm cười nhạt. Huyền vũ này nói có vẻ như có ý tốt thực chất thế nào trong lòng hắn hiểu rất rõ. Nhìn bàn tay khổng lồ đang đập xuống, lôi cương thầm dân lên chiến ý. Hắn muốn xem xem cường giả đại tôn địa giai rốt cuộc hùng mạnh đến thế nào. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thân thể hắn nhanh chóng biến cao mười trượng, cốt lân giáp tuôn ra. Hắn gầm lên một tiếng. Lực hai mươi sáu trọng kền cuồn cuộn tụ vào sông quyền, đánh lên trên. Âm âm âm. Thanh âm chấn động khủng khiếp như phong ba bão táp ập vào bốn phương tám hướng. Cả hư không như trở thành đại dương mênh mông đang dậy sống. Huyền vũ đứng đó nhìn xuống dưới, sắc mặt lạnh lẽo. Lực một chưởng này của lão đã khống chế rất tốt, sẽ không lấy đi tính mạng của lôi cương. Chỉ làm hắn trọng thương mà thôi Nhưng lão đã xem thường lôi cương Cũng có thể nói Lão chưa từng nhìn nhận đúng hắn Ở một tiếng Sau lưng lão già đột ngột Hiện ra một nhân ảnh Một quyền kình sáu màu đánh vào lưng lão Nhất thời không ngờ tới Lão bị hớt bay ngược lại Nhưng chưa đến mười trượng liền miễn cưỡng vững lại được Sắc mặt lão hơi tái đi, trong đôi mắt bình thản giờ đã tràn đầy tức giận. Toàn thân lão bắn ra hào quang, trực tiếp hóa thành một bản thể. Một tiếng rít gào nổ lên. Huyền Vũ Khổng Lồ đã vụt sông đến phía trước. Đang nhanh chóng dịch chuyển, Lôi Cương thầm thấy không ổn. Hắn cảm thấy mình bị huyền vũ này khóa chặt mặt cho hắn dịch chuyển thế nào cũng đều không thể thoát khỏi thần thức của lão. Đột nhiên, mắt hắn co rút lại, song quyền khép lại. Lực lượng trong nội thể cuồn cuộn tụ vào song quyền, chống lại huyền vũ đang xông tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 831 thổ vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 831 thổ vương. Nhóm dịch me trai em. Âm âm rầm. Tiếng động thật lớn tựa như cả vạn tia sấm chết vang lên. Một luồng sức mạnh cường đại đánh bay lôi cương đi. Thân thể hắn cọ sát với không khí tạo thành một ngọn lửa nóng rực khiến lôi cương chẳng khác nào một ngôi sao chổi bắn đi. Bóng người khổng lồ của huyền vũ nhanh như chớp đuổi theo lôi cương. Toàn thân lôi cương nức toát. Nếu như không nhờ có bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Hắn tưởng bản thân chắc đã bị trọng thương đến tan sát rồi. Cây sinh mệnh trong cơ thể Lôi Cương ồ ạt tuôn ra sức mạnh hồi phục lại cơ thể hắn. Lôi Cương nhanh chóng dung hợp với cốt hài của đệ tử thái cổ. Toàn thân hắn đau nhức nhưng cảm giác có luồng sức mạnh vô tận lan đi khắp toàn thân khiến hắn hết sức thoải mái. Cảm giác mâu thuẫn này khiến Lôi Cương không kìm nổi gào lên một tiếng. Khoảnh khắc khi huyền vũ lao tới mang theo sức mạnh công phá dữ dội, gương mặt của lôi cương chật trở nên dữ tận. Bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ chật phát ra ánh sáng chói lọi, một luồng sức mạnh vô tận từ đó tuôn ra. Khi huyền vũ đã đến gần ngay trước mặt, song quyền của lôi cương cùng vung lên. Một luồng sức mạnh vô tận từ đó phát tiếc dữ dội, không gian cũng vỡ vụn theo. Rầm rầm ầm Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên Cơn chấn động đáng sợ như cơn sóng dữ lan ra Khiến cả không gian như một lôi trì Cả tinh cầu hạ phương như bị tấn công Nước vụn rồi nháy mắt hóa thành bột vụn tan mất Ngao Một tiếng rống đầy đau khổ vang lên Thân thể khổng lồ của huyền Vũ bị đánh bật lại Không kém gì lôi cương lúc trước Lôi cương đứng nguyên tại chỗ Mạnh mẽ toàn thân dính đầy máu tươi Cơ bắp của hắn nổi lên Bộ cốt hài trắng hiếu phát sáng rực Cũng lộ rõ Nhìn hết sức đáng sợ Lôi cương hít một hơi thật sâu Thầm giật mình Luồn ánh sáng trong tỳ tạng của hắn Phát ra màu nhàn nhạt Cơ thể nước toát của lôi cương nháy mắt đã liền lại Hắn vẫn chưa dừng lại Nhanh chóng la về phía trước. Chỉ một lát sau, lôi cương đã đứng đó, không chút thương tổn nào. Có điều, hắn biết thần hồn của hắn đã bị thương không nhẹ, cần phải mất khá nhiều thời gian mới bình phục được. Nhìn huyền vũ lơ lưỡng trên không trước mặt, sát khí trong mắt lôi cương phát ra mạnh mẽ. Lúc này... Huyền vũ đã chịu một quyền đáng sợ từ bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Máu thịt trong cơ thể đã thành máu loãng, Lớp xác rùa nứt ra, lão khiếp sợ, giật mình nhìn lôi cương mà không thể tin nổi. Lão nhìn lôi cương không bị thương tổn chút nào, cái đầu lớn của lão vương ra, rước lên một tiếng không cam lòng lão già thổ nhiếp này không phải ngươi định đột chiếm viêm long đấy chứ? ha ha bộ tộc huyền vũ của ngươi có chiếm được truyền thừa chiến kỹ của viêm long nhất mạch cũng chỉ vô dụng mà thôi. chi bằng tặng cho tộc chu tước ta là hơn. một tiếng cười vang vọng khắp nơi, một luồng ánh sáng màu trắng rực cháy từ chân trời nhanh chóng la về đây. Nói là luồn ánh sáng màu trắng chi bằng nói thẳng ra đó là hỏa diễm màu trắng. Ngọn hỏa diễm hừng hực cháy này dường như muốn thiêu đốt vạn vật thành cho bụi vậy. Lôi cương quay đầu nhìn phía sau, đôi mắt ánh lên cái cười nhạt. Lão giả vừa xuất hiện vốn đang tươi cười chật sưởng lại kinh ngạc nhìn vết nước lớn trên cái sát rùa của huyền vũ. Gương mặt lão đầy vẻ không tin nổi. Lão hô lên ngạc nhiên. Thổ nhiếp ngươi ngươi. Lão rất nhanh lại quay qua nhìn lôi cương, không tin vào mắt mình. Lão đã quen thổ nhiếp từ lâu. Hiển nhiên biết thổ nhiếp là cường giả đại tôn địa giai. Khả năng phòng ngự của gã ngay đến cường giả đại tôn thiên giai còn không đánh bại nổi. Vậy mà bây giờ trên cái xác rùa đó lại xuất hiện một vết nước. Chuyện này có nghĩa là gì? Thổ nhiếp thất bại sao? Bị tên Viêm Long trước mắt đánh bại sao? Làm sao có thể thế được? Chuyện này khiến lão giả giật mình lùi lại, rồi hóa thành một luồng sáng lao ra khỏi nơi này. Lôi cương vẫn chưa đuổi theo. Thần hồn của hắn giờ đang bị thương, hơn nữa tu vi của lão giả này cũng không thua kém tên huyền vũ kia chút nào. Nếu muốn đánh một trận, ai thắng ai thua vẫn còn chưa chắc chắn được. Lúc này, hắn lấy ra một ngọn roi sáu màu, niệm chú, ngọn roi hóa thành một sợi xích khổng lồ cuốn lấy huyền vũ. Hắn tới bên trán của thổ nhiếp. Không, ngươi không thể giết ta được. Ngươi mà giết ta, lão tổ tung của bộ tộc huyền vũ ta tức sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Huyền vũ kinh hải nhìn khốn thần tỏa chó chính mình. Sức mạnh trong cơ thể lão đã bị kiềm chế lại, sức mạnh đang hồi phục lại cũng ngừng lại, làm lão cực kỳ khiếp sợ. Lão thân là đại trưởng lão bộ tộc huyền vũ. Địa vị hết sức tôn quý. Thực lực ở giới huyền độn này cũng là ở cấp đỉnh. Vậy mà lôi cương chỉ đánh có một đòn của cốt hài đệ tử Thái Cổ đã đủ khiến lão kinh khiếp. Bị khốn thần tỏa nhốt lại. Lão càng sợ hãi hơn. Cường giả đại tôn cũng không phải là người vô địch. Đối mặt với sự sống cái chết cũng biết sợ hãi. Lôi cương không thèm để ý đến lời lão. Một quyền của hắn rán xuống đầu thổ nhiếp tay lúng sâu xuống đầu lão. Thổ vương trong tỳ tạng của hắn dường như cũng cảm nhận được lực thổ hành tinh thuần tự động hấp thu điên cuồng. Lôi cương không chút nào sót thương thổ nhiếp. Bọn huyền vũ này chủ động tìm tới hắn. Nếu như không phải hắn mạnh hơn, tất đã sớm bị bọn họ giết chết rồi. Hơn nữa, tên chú tước lúc trước cũng đã từng nói huyền vũ này là vì truyền thừa chiến kỹ của viêm long nhất mạch mà đến. Giới tu luyện vốn mạnh được yếu thu là chuyện lôi cương sớm đã hiểu thấu. Chính vì vậy hắn cũng không chút quan tâm đến lời thổ nhiếp nói. Ngồi xếp bằng trong cơ thể huyền vũ, lôi cương kiểm tra lại cơ thể. Thổ vương vẫn điên cuồng hấp thu Lần này bị huyền vũ đánh trọng thương, lại càng giúp hắn dung hợp với cốt hài nhiều hơn. Lúc trước, khi còn ở thánh giới hồng hoang, lôi cương đã dung hợp được 5 phần. Giờ hắn nhận ra bản thân đã dung hợp được gần 8 phần 10 rồi. Hơn nữa, bộ cốt hài của hắn gần như đã hoàn toàn dung nhập vào trong bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Lôi cương không biết ngày sau khi đã hoàn toàn dung hợp thì bản thân hắn sẽ như thế nào nữa Nhưng lúc này hắn nhất định phải làm như vậy Hắn phải nhanh chóng gia tăng thực lực tìm được chiếc trống trận giới hồn cuối cùng tìm ra thân thể tiên hoàng Hơn nữa lôi cương vẫn luôn có cảm giác áp lực không biết từ đâu mà có Chuyện này hắn vẫn luôn giấu trong lòng Hắn cảm nhận luồng áp lực này không phải đến từ cổ hoang, mà đến từ một người nào khác. Cảm giác thần bí này khiến hắn không giải thiết nổi, đành chỉ coi đó là ảo giác. Cường giả đại tôn địa dai khiến lôi cương phải hấp thụ mất đúng 10 năm mới xong. Trong không gian tỳ tạng của lôi cương có con thần long dài nghìn trượng màu vàng đất bay lượng, rít gào khiến cả không gian rung lên. Linh lực hành thổ phát ra mạnh mẽ, dường như con thần long này là chúa tể của không gian này vậy. Thần thức của lôi cương giờ đang ngồi xếp bằng trong không gian của tỳ tạng, nhìn con thần long nghìn trựng, mỉm cười. Hắn cảm nhận được sự cường đại của thổ vương. Sau khi hấp thụ lực lượng của huyền vũ xong, sức mạnh của thổ vương đã sánh ngang với cao thủ hỗn độn hoàng giai. Hơn nữa, hành thổ trong tay gã chắc chắn đã mạnh hơn bất cứ kẻ nào. Ngao! Thổ vương gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn là một con rắn dài một thước cuốn quanh người lôi cương. Nhìn hắn đầy khoái trá. Ở đây tu luyện cho tốt ta sẽ cho ngươi hấp thụ thêm nhiều linh lực nữa. Lôi cương vỗ về cái đầu rồng của thổ vương, cười, nói. Lúc này, trong lục vương, thổ vương lớn nhanh nhất tiếp đó là hỏa vương. Còn những vương khác vẫn ở trạng thái như lúc hình thành trước đây. Chính vì thế, lôi cương càng muốn nhanh chống hấp thu nhiều nguyên thạch để bọn họ càng nhanh lớn thêm. Sau đó, lôi cương liền rời khỏi không gian tỳ tạng. Thân thể khổng lồ của huyền vũ giờ đã quát lại. Hắn vừa bay ra, nó liền tan thành khói bụi. Chợt, lôi cương ngưng thần cảnh giác nhìn phía trước. Ba bóng người xuất hiện. Viêm Long vương ta cho mời. Một lão giả có khuôn mặt bình thường chăm chú nhìn lôi cương, nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 832 chí thánh khí lại xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 832 chí thánh khí lại xuất hiện. Nhóm dịch me trai em, lôi cương lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, một vị lão giả hai gã nam tử trung niên. Khuôn mặt ba người này đều rất lạnh nhạt. Ánh mắt bọn họ đều không có chút tình cảm nào. Lôi cương hết sức ngạc nhiên nhận ra tu vi của cả ba người này đều là đại tôm huyền giai. Chuyện này khiến lôi cương gần như khiếp sợ. Hắn đến giới huyền độn này mới được bao lâu? Vậy mà hắn đã gặp đến sáu vị cường giả đại tôn. Lẽ nào ở giới huyền độn này Cường giả đại tôn là người bình thường như vậy Lúc này Lôi cương mới mở miệng thản nhiên hỏi Vương là ai Ba người này dù có tu vi cao Nhưng lôi cương vẫn chắc chắn Có thể an toàn đối mặt với bọn hắn Chính vì vậy Hắn không lo lắng chút nào Nhưng chuyện hắn không giải thích được Là người nào lại muốn tìm hắn đây vương của thần loạn tinh gương mặt vốn lạnh lùng của lão giả đầy vẻ sùng bái không chỉ lão mà cả hai vị nam tử trung niên kia cũng vậy thần loạn tinh lôi cương hết sức kinh ngạc nhìn ba người này hắn không phải chưa từng nghe đến ba chữ này Cũng biết thần loạn tin có ý nghĩa như thế nào ở giới huyền độn nhưng hắn không ngờ người của thần loạn tin lại tới tìm hắn. Chợt, lôi cương lo lắng chẳng lẽ đây là một thế lực đã tiêu diệt thánh thú viêm long nhất mạch sao? Lúc này, hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm ba người kia trầm tư suy nghĩ. Bằng vào tu vi của hắn hiển nhiên không thể trực tiếp tiêu diệt thế lực đối kháng với viêm long nhất mạch được. Thế lực có thể tiêu diệt viêm long nhất mạch xếp hàng thứ hai trong mười đại thần thú đáng sợ đến cỡ nào đây? Tạm thời hắn không thể trêu chọc bọn họ được. Lúc này, Lôi Cương nói Có chuyện gì vậy? Ta chưa từng có giao tình gì với thần loạn tinh. Vương ta muốn gặp ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi. Một gã đại hán trung niên khác lạnh lùng nói Gương mặt lôi cương càng lạnh lẽo hơn. Lão giả kia thấy thế liền nhìn đại hán, Rồi lại quay qua hắn, Nói, Vim Long, Vương ta muốn gặp ngươi vì chuyện gì thì lão phu cũng không biết. Nhưng ngươi không cần lo, Vương ta muốn ta đưa ngươi đến thần loạn tinh, Chứ không phải muốn truy sát ngươi. Đưa hắn đến thần loạn tinh sao? Ánh mắt lôi cương lón lên, Nhìn lão giả, Hắn thầm trầm ngâm suy nghĩ, chỉ một chữ này cũng khiến tình hình khác đi rất nhiều rồi. Lúc này, Lôi Cương suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu, nói, Được, thần loạn tinh nằm ở phía bắc giới huyền động cũng là tinh cầu lớn nhất phía bắc giới huyền động. Các thần thú bình thường vốn không thể tùy tiện đi vào thần loạn tinh, mà chỉ có các hung thần ác sát mới có thể vào được. Đối với bọn họ, nơi đó là thiên đường Vương của thần loạn tinh là cường giả đỉnh cấp của giới huyền động Đã từng có không ít thế lực lớn muốn đánh bại thần loạn tinh Nhưng đều bị vương của thần loạn tinh ra tay hóa giải Ngay đến cao thủ đệ nhất kỳ lân cũng bại trong tay vương của thần loạn tinh Chính vì thế Vương của thần loạn tinh trong lòng mỗi một thần thú đều là một nhân vật đáng sợ, khiến các thế lực lớn đều phải kiêng nể. Thần loạn tinh không có quy củ, mà chỉ có thực lực. Người có thực lực mạnh thì có thể tùy tiện làm bừa, không có người nào quản cũng không có người nào dám quản. Người đưa ra quy định này chính là vương của thần loạn tinh. Ở sâu trong thần loạn tinh có một tòa thành tên thành hoang loạn. Lôi cương hiện đang đứng trong gian đại điện nguy nga, lộng lẫy ở sâu trong thành hoang loạn, gương mặt hắn nghiêm nghị. Bên cạnh hắn còn 24 cường giả ngồi xếp bằng. Những người đến đón lôi cương cũng ngồi xuống. Vẽ mặt bọn họ đều hết sức cung kính. Cảm nhận được ánh mắt của những cường giả này. Nhưng lôi cương vẫn ung dung, đôi mắt hắn nhanh chóng quét qua từng người một. Hành động này của hắn khiến các cường giả kia bất mãn, âm thầm tạo áp lực lên người hắn. Lôi cương dường như vẫn không biết gì, vẫn đứng nguyên không động đậy. Không kẻ nào có thể làm hắn động đậy một chút nào. Cuối cùng ánh mắt của lôi cương quét về phía con thần lông màu đen trên vách tường của đại điện. Con thần long này được điêu khắc sống động như thật ở trên tường. Thần thức của Lôi Cương tìm kiếm nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào, khiến hắn hết sức khó hiểu. Viêm Long đánh bại 24 vị trưởng lão này đi. Trong đại điện đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Gương mặt Lôi Cương chợt sững lại, đánh bại 24 vị trưởng lão đang ngồi đây sao? Hắn hít một hơi thật sâu. Trong 24 vị trưởng lão này có 2 gã thần thú Đại Tôn Địa Giai. 10 tên Đại Tôn Huyền Giai. Còn lại toàn bộ đều là Đại Tôn Hoàng Giai. Thực lực này đủ cho bọn họ tung hoành khắp giới huyền động. Lúc này, giọng nói này lại muốn hắn đánh bại 24 vị trưởng lão này sao? Lôi cương gần như nghi ngờ không biết bản thân có nghe lầm hay không. 24 vị lão giả ngồi xếp bằng đều nhìn lôi cương không vui vẻ gì. Khuôn mặt của bọn họ đều ánh lên vẻ khó tin. Bọn họ không hiểu rõ vì sao vương của thần loạn tin lại muốn bọn họ đánh nhau với lôi cương. Theo những gì bọn họ thấy thì hắn vốn không đủ tư cách để bọn họ phải ra tay. Lôi Cương trầm ngâm, nhìn con thần long trên vách tường trước mặt. Hắn nhìn ra vẻ mặt của 24 vị trưởng lão này. Con thần long trên vách tường này rất có thể chính là vị vương thần bí của thần loạn tinh. Hắn không hiểu vì sao vương của thần loạn tinh lại muốn hắn đánh bại 24 vị trưởng lão. Lôi Cương vẫn không cử động, nhìn chăm chú vào con thần long. Hắn muốn biết rốt cuộc vương của thần loạn tinh có dụng ý gì. Lôi cương gạt mái tóc đen qua trán, nói Vương của thần loạn tinh, vì sao ngươi muốn ta đánh bại 24 vị trưởng lão? Ngươi tìm ta là có chuyện gì? Những người khác gặp vương của thần loạn tinh đều hết sức cung kính, nhưng lôi cương lại không như vậy. Chuyện này có thể là do hắn đã gặp nhiều cường giả hơn nữa lại có sư tôn hạo huyền giúp đỡ lôi cương cũng không phải lo lắng tuy rằng sau khi hắn đi vào giới huyền độn hạo huyền vẫn chưa xuất hiện nhưng hắn hiểu một khi hắn gặp nguy hiểm sư tôn nhất định sẽ ra tay tiểu bối nếu như ngươi có thể đánh bại bọn họ thì món đồ này ta sẽ trả lại cho ngươi thế nào Giọng nói già Noki kia lần nữa lại vang lên Một luồng ánh sáng chật xuất hiện Lơ lưỡng trong đại điện Trong luồng sáng này có một cây chuồi lớn to chừng một trượng Cây chuồi phát ra khí tức cường đại Thân chuồi đầy những hoa văn ở dị Thân chuồi có cuốn một con thần thú kỳ dị Hình dáng con thần thú này hơi quá dị Nhưng đôi mắt nó như có khả năng hút lấy hồn người vậy. Đây là... Lôi cương trợn trừng mắt, nhìn cây đại chùy này kinh ngạc. Cây chùy này chính là chí thánh khí của tộc phim Long. Lúc trước khi thoát đi, Lôi cương vẫn luôn tìm kiếm nó nhưng đều không thu được chút tin tức gì. Không ngờ nó lại ở giới huyền độn. Lại nằm trong tay thần loạn tinh. Chuyện này sao không làm lôi cương khiếp sợ cho được? Chí thánh khí làm thế nào lại lọt vào tay vương của thần loạn tinh vậy? Lôi cương hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị hơn. Chí thánh khí của tột viêm long bị mất trong tay hắn, tất nhiên hắn phải có trách nhiệm tìm lại. Nhưng đây là yêu cầu của thần loạn tinh khiến lôi cương có phần cảm thấy áp lực. Hắn tuy đã đánh bại huyền vũ. Đại Tôn Điện Giai Nhưng đó là sức mạnh của cốt hài đệ tử Thái Cổ Không phải là của hắn Nhưng chi thánh khí của viêm long đang ở ngay trước mắt Lôi cương nhất định phải dốc sức đoạt lại Lúc này hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói Được Lôi cương vừa dứt lời đã cảm giác không gian quanh hắn chợt nóng lên Hắn nhìn lại thì phát hiện ra bản thân đã bị bao vây trong một không gian khác Nơi này có núi có sông Khung cảnh hiền hòa 24 vị trưởng lão đều đã đứng lên ánh mắt bọn họ tuy bình tĩnh nhưng gương mặt lại toát lên vẻ kinh ngạc Sống hay chết hai con đường ấy bọn ngươi tự chọn đi Ta chỉ cần một người sống cuối cùng thôi Giọng nói già nu, không ẩn chứa chút tình cảm nào lại vang lên trong không gian. Hai mươi bốn vị trưởng lão đều biến sắc, gương mặt phức tạp. Bọn họ vốn trung thành và tận tâm với vương của thần loạn tinh, vậy mà bây giờ. Hai mươi bốn vị trưởng lão cùng nhìn về phía lôi cương ánh mắt lóe lên vẻ không tốt đẹp gì. Lôi cương nhíu mày cảm nhận được sự phẫn nộ và sát khí của bọn họ thầm cười khổ. Hít một hơi, hắn nhìn bọn họ, nói. Ai lên trước đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 833 trận chiến ác liệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 833 trận chiến ác liệt. Nhóm dịch me trai em Để lân lộc ta lên trước Ta thật muốn xem viêm long nhất mạch Có thực sự cường đại như lời đồn hay không đây Một gã đại hán cường tráng đi ra Đôi mắt hổ của gã nhìn lôi cương giữ tợn Chẳng khác nào đang nhìn một xác chết vậy Thấy lôi cương cười khổ Vì đại hán này nhe răng cười Nói Ra tay đi viêm long Lôi cương gật đầu Cơ thể hắn từ từ cử động Rồi nhanh chóng la về phía lân lộc Tốc độ nhanh đến nổi biến hắn thành một hư ảnh Lân lộc thấy thế Nhát miệng cười khinh thường Tốc độ dù có nhanh đến đâu Có biến người thành hư ảnh Thì trong mắt gã cũng chẳng đáng gì Có điều Lân lộc không biết rằng 23 vị trưởng lão quan chiến đều đã trợn trừng mắt Gương mặt đầy vẻ khiếp sợ. Âm! Um. Lân lộc chỉ kịp nghe một tiếng chấn động mạnh mẽ vang lên. Gã chật nhận ra cơ thể gã đã bị bắn ngược ra sau. Gã lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy hương ảnh phía trước đang lao đến gã. Lân lộc nhất thời không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc này toàn thân gã đau đớn khủng khiếp. Gã chợt nhận ra lưng gã đã bị rách toạt cơn đau nhức lan đi khắp toàn thân. Một luồng sức mạnh nửa lại ập vào trong cơ thể gã, xé nát vụn người gã. Lân lộc càng khiếp sợ hơn khi nhận ra thú anh của gã hiện đã ở trong tay người kia. A! Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Thân người cao to của lân lộc ngã xuống. Đôi mắt trợn trừng nhìn lôi cương và vật trong tay hắn chính là thú anh của gã. Lân lột điên cuồng giải du, đôi mắt của gã đầy vẻ sợ hãi. Gã không biết được bản thân đã bị lôi cương đánh chết như thế nào. Lại càng không biết làm thế nào mà thú anh của gã lại nằm trong tay lôi cương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức lân lột không kịp phản ứng. 23 vị trưởng lão cùng hít một hơi lạnh, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa khó hiểu. Trong vòng chưa đến 10 giây, Lôi Cương đã lấy mạng Lân Lộc làm tất cả đều giật mình. Lân Lộc tuy mới đến cấp Đại Tôn chưa lâu, nhưng dù sao gã cũng là thần thú Đại Tôn hoàng giai. Vậy mà trước mặt người này lại không chịu nổi một đòn sao. Lôi Cương hít một hơi. Nút thú anh của lân lột vào miệng Đôi mắt hắn sáng rực mừng rõ Sức mạnh của hắn sau khi dung hợp được với cốt hài 8 phần 10 đã đủ giúp hắn chiếm được lợi thế khi đối mặt với thần thú đại tôn hoàng giai Lôi cương càng muốn sớm dung hợp hoàn toàn với bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ Đến lúc đấy Cho dù hắn có phải đối mặt với cường giả đại tôn địa dai cũng sẽ không bị uy hiếp nhiều Lôi cương nhìn vẻ mặt khiếp sợ của các trưởng lão không chút lơi lỏng Lân lộc lúc nãy là người có tu vi thấp nhất Chính vì thế hắn mới có thể đánh chết gã được Nguyên nhân lớn nhất là do gã khinh thường hắn Đến lồng phòng ngự cũng không thèm sử dụng Chính vì thế, bằng vào thân thể gã làm sao có thể chịu nổi một đòn của lôi cương được. Lão Phục, Mạc Vân Đạo sinh lĩnh giáo viêm long đạo hữu. Một lão giả đại tôn huyền dai hít một hơi thật sâu, bước lên trước, nói. Khuôn mặt lão nghiêm nghị, vẻ khinh thường lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, một vị bằng hữu lão quen nhiều năm đã chết ngay trước mặt. Khiến sát khí và cơn giận dữ của lão bùng phát dữ dội. Các vị trưởng lão khác cũng vậy. Nếu như không phải e ngại vương của thần loạn tinh, Bọn họ sớm đã đánh chết lôi cương từ lâu rồi. Lôi cương thẳng nhiên cười, nói. Mời. Bỗng nhiên tiếng nói còn chưa dứt thân ảnh của hắn đã biến mất. Mặt vân đạo chật gào lên. Thân người biến thành một con vượng khổng lồ cao tới trăm trượng. Sông trưởng của lão rắn chắc như trụ đá, cơ thể vững vàng như núi cao tràn đầy sức mạnh. Dường như một quyền của lão đủ sức đánh bại cả trời đất, nhìn lão chẳng khác nào đang nhìn một ngọn núi cổ cao ngất ngưởng. Đôi mắt to bự của lão nhìn chầm chầm vào lôi cương, miệng rít lên. Lông mau toàn thân dựng thẳng ánh sáng từ người lão phát ra tạo thành một cái lồng phòng ngự Lão cảnh giác nhìn bốn phiếu tìm kiếm lôi cương đã biến mất Đòn tấn công của viêm Long thực đã vượt xa sự tưởng tượng của ta Thật không ngờ rằng viêm Long lại có thể khống chế hành hỏa tốt như vậy Lại có sức mạnh đáng sợ như vậy 22 vị trưởng lão nhìn con vượng khổng lồ trước mặt. Một lão giả trầm ngâm nói. Đúng vậy. Người có sức mạnh có thể xé rách tan thân thể của lân lục thì không hiếm thấy ở dưới huyền động. Nhưng lão phu không hiểu được ý của vương là như thế nào. Một lão giả khác thở dài nói gương mặt đầy vẻ mất mát. Thấy lân lộc chết mà vương của thần loạn tinh không hề ra tay ngăn cản khiến bọn họ đều thầm oán hận. Loán cái trên cái đầu khổng lồ của mặt vân đạo xuất hiện một hư ảnh mờ mờ. Mặt vân đạo dường như đã biết từ lâu, song trưởng không chút do dự đánh lên đỉnh đầu. Một quyền kình sáu mày lóe sáng cả không gian như được thanh tẩy. Sông trưởng của mặt vân đạo va chạm với quyền kình sáu màu Tiếng chấn động dữ dội vang lên kinh thiên động địa Khiến 22 vị trưởng lão cùng biến sắc bất ngờ đứng dậy Tu vi của vân đạo tuy không phải mạnh lắm trong chúng ta Nhưng lão là người có thân thể cường đại nhất trong 24 người này Lúc này lão lại bị người dáng một đòn như vậy sao? Lẽ nào sức mạnh cơ thể của viêm Long còn mạnh hơn vân đạo sao? Một đại hán trung niên thất kinh hô lên. Đôi chân khỏi khoắn của mặt đạo vân lún xuống mặt đất, song quyền đầy máu tươi, đôi mắt đầy vẻ đau đớn. Lão nhìn luồng ánh sáng sáu màu thoáng ẩn hiện trong không trung mà khiếp sợ. Lão bay ra khỏi mặt đất song quyền vung về phía trước mang theo sức mạnh đủ để đánh vỡ cả không gian Thân thể lôi cương chậm rãi xuất hiện trước mặt mặt vân đạo Nhanh chóng lớn lên Chỉ trong chưa đến hai khắc cơ thể hắn đã cao đến trăm trượng Thân thể của mặt vân đạo cũng giống với hắn Sức mạnh của lão cũng làm hắn thiết thú Lôi cương giờ đã không còn giống với khi còn ở tử giai cấp đầu nữa Nếu như không phải hắn đã dung hợp được 8 phần 10 với đệ tử Thái Cổ Thì cùng lắm lôi cương cũng chỉ ngang cơ với mặt vân đạo mà thôi Hô Không gian vang lên tiếng vỡ vụn Mặt vân đạo vung ra một quyền đánh thẳng về lôi cương Hắn nhếch miệng cười Bước lên trước một bước tới trước mặt lão Cánh tay trái của hắn nhanh như chớp chụp lấy quyền của mặt vân đạo Ẩm um. Một luồng lực ẩn chứa sức mạnh vô tận nổ vang dội. Lôi cương chật cảm thấy một luồng sức mạnh ui vào trong bàn tay trái. Hắn cố ném nhịn cơn đau, bàn tay phải nhanh như chết chộp đến bụng mặt vân đạo. Nhưng lão như đã nhận ra từ lâu, cánh tay trái nháy mắt đỡ đòn, va chạm mạnh với quyền của lôi cương. Từng đợt tiếng nổ liên tục vang lên không dứt. Ngao! Mặt vân đạo gầm lên một tiếng đau đớn Tay trái của lão đã bị vỡ vụn Rách toạt lộ ra cả máu thịt Lôi cương không chút do dự liên tục vung quyền đánh mặt vân đạo Bàn tay trái của hắn vẫn nắm chặt lấy tay phải của lão Không cho lão trốn tránh 22 vị trưởng lão đều trợn tròn mắt Cảm nhận mặt vân đạo giờ đúng thực không còn chịu nổi một đòn như thế Cũng không thể phản kháng nổi nữa Bọn họ chỉ nghe thấy mỗi quyền lôi cương đánh ra đều có tiếng rống giận của rồng Cái đầu rồng sáu màu liên tục tấn công cơ thể mặt vân đạo mặc cho lão có mạnh mẽ đến đâu Cơ thể lão vẫn đầy những lỗ máu đáng sợ Máu chảy thành giọt rơi xuống a, Lôi cương gào lên một tiếng Cốt hài trong cơ thể phát sáng rực rỡ, sức mạnh vô tận lan đi khắp toàn thân. Hắn lại vung một đòn nhanh như chớp đánh vào bụng mặt vân đạo. Âm âm bịch, tiếng chấn động vang vọng tận phía chân trời. Cơ thể của mặt vân đạo bắn ngược lại, văng lên không trung. Người lão không bị nổ tung, không bị tan xương nát thịt mà từ phần bụng đứt làm đôi, rơi xuống đất. Lôi cương đột nhiên biến mất Lần nữa hắn xuất hiện đã đứng trên đầu mặt vân đạo tay cầm một thú anh Hắn không thèm nhìn, nuốt luôn thú anh vào miệng Lôi cương nhìn 22 vị trưởng lão đang khiếp sợ, ánh mắt rực sáng Nuốt xong hai viên thú anh của thần thú đại tôm Lôi cương cảm nhận một luồng sức mạnh vô tận lan đi trong cơ thể hắn Hắn muốn phát tiết toàn bộ luồn sức mạnh này, hấp thu toàn bộ sức mạnh có trong thú anh. Lôi cương còn tin rằng nếu như hắn có thể nuốt lấy thú anh của 20 vị trưởng lão trước mặt, hắn tức sẽ có thể dung hợp đến chính thành với cốt hài đệ tử Thái Cổ. Thậm chí còn hơn thế nữa. Người tiếp theo, lôi cương chợt xuất hiện trước mặt 22 vị trưởng lão cười nói. 22 vị trưởng lão đều nghiêm mặt sự cường đại của lôi cương buộc bọn họ phải e sợ. Đặc biệt là thân thể đáng sợ của hắn, nắm tay đầy sức mạnh của hắn khiến bọn họ lạnh cả sống lương. Bọn họ không biết được thân thể của bản thân có thể chịu nổi mấy quyền của hắn nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 834z chót điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 834 Z chóc điên cuồng. Nhóm dịch me trai em. Âm âm. Từng loạt tiếng nổ không ngừng vang lên, lôi cương nhìn lão giả trước mặt, vẻ mặt đầy tự tin. Thân thể trăm trưởng của hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận. Lúc này, 24 vị trưởng lão còn lại chưa đến 10 người. Tất cả những người kia đều đã bị lôi cương nuốt vào bụng, hóa thành sức mạnh tinh khiết, đổ vào trong không gian tương ứng của nội tạng. Từ trong không gian đó, thể linh trí sinh ra không ngừng hấp thụ các luồng sức mạnh này. Hiện giờ toàn bộ lục vương đều đã có thể biến hóa thành rồng. Sức mạnh mỗi một quyền của lôi cương cũng tăng lên không ngừng thú anh của cường giả đại tôn mà hắn hấp thụ được ẩn chứa luôn sức mạnh mạnh mẽ đến không ngờ mà cách làm này e, e rằng cũng chỉ có lôi cương mới làm nổi bởi hắn có thân thể cường đại cùng khả năng khôi phục sức mạnh nhanh đến nổi không kẻ nào sánh nổi các cường giả đại tôn bình thường luôn tránh phải giao chiến với các đối thủ ngang tầm mình Dù sao giao chiến với những người cùng khả năng với mình cũng đòi hỏi cường giả phải tốn rất nhiều sức lực mới thắng nổi. Lôi cương cũng vậy, chỉ có điều cơ thể hắn có khả năng khôi phục sức mạnh kinh người. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lại có bộ cốt hài của đệ tử Thái Cổ. Chính vì thế hắn rất khác với các cường giả đại tôn khác. Cho dù lôi cương chỉ còn mỗi bộ cốt hài Hắn vẫn có thể bình phục lại trong thời gian ngắn nhất Thân thể khổng lồ của lôi cương nhanh chóng lao đến phía lão giả trước mặt Hắn rít gào vang dội Vị lão giả đại tôn huyền gia kia cực kỳ lo lắng Nhìn hắn tấn công Lão ngưng thần thân thể phát ra ánh sáng chói lọi Nhanh chóng ngồi xuống Cùng lúc đó Một con sói khổng lồ từ cơ thể lão lao ra. Con sói này cao đến trăm trượng, lông mau màu vàng trên người nó dưỡng đứng lên, đôi mắt đỏ tươi ngầu lên. Vừa rời khỏi cơ thể lão giả, nó đã lao đến tấn công lôi cương. Ngay lập tức, lại có thêm một con sói khổng lồ khác lao đến. Có điều con sói này lại có màu tím. Từng tia chết phát ra từ người nó. Đôi mắt nó cũng có màu đỏ tươi, thậm chí còn có tiếng sấm sét phát ra từ người nó. Con sói này cũng lao đến tấn công Lôi Cương. Lần lượt mấy con sói khổng lồ khác cùng lao ra tương ứng với ngũ hành. Lão giả này là thần thú Phệ Thiên Lang. Phệ Thiên Lan dù không phải một trong mười đại thần thú nhưng lão cũng rất cường đại. Hơn nữa, Phệ Thiên Lan có chiến kỷ rất mạnh, có thể biến ra mấy Phệ Thiên Lan cùng cấp với nhau. Sức mạnh của những Phệ Thiên Lan biến ra này tương đương với 8 phần 10 sức mạnh của bản thể. Năm con sói khổng lồ với 5 màu khác nhau chạy theo năm hướng, ba vây lấy lôi cương tốc độ của bọn chúng đều nhanh như chớp. lão giả kia thì vẫn ngồi xếp bằng trên không trung, khép hờ đôi mắt, dường như đang khống chế năm con phệ thiên lan này. sự cường đại của người này thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng của lão phu. nếu như không phải cảm nhận được khí tức của viêm long nhất mạch trên người hắn thì lão phu không dám tin hắn là viêm long. viêm long này thật quá sức tưởng tượng. Lão phu đã từng thấy tổ tiên viêm long Dù có cường đại nhưng chưa kẻ nào có thân thể đáng sợ như vậy cả Một lão giải nhìn lôi cương Nghiêm nghị thậm chí gương mặt còn có phần nhật nhạt Nói Lôi cương đánh chết 14 vị cường giả đại tôn Buộc bọn họ phải nhìn nhận hắn là đại địch Năm hóa thân của tam trưởng lão đều cực kỳ cường đại Tương đương với đại tôn huyền giai Thậm chí còn có thể đánh một trận với cường giả đại tôn địa dai. Giờ có lẽ sẽ không sao đâu. Một lão giả khác trầm giọng nói. Lão không dám chắc tam trưởng lão có thể đánh bại lôi cương hay không? Dù sao hắn cũng đã đánh chết nhiều thần thú đại tôn như vậy. Chính trưởng lão đều nhìn chăm chú vào phía trước gắn kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Bọn họ không hiểu nổi, thực sự không thể nào hiểu được vì sao vương của thần loạn tinh lại làm như vậy. Bọn họ đã theo vương nhiều năm như vậy. Vậy mà giờ 14 vị trưởng lão đã chết. Vốn cũng không có chút lợi nào cho vương của thần loạn tinh cả. Lẽ nào trong mắt vương, bọn họ chỉ là những con kiến hôi, vốn đã chẳng có chút giá trị nào sao? cả chính trưởng lão đều cực kỳ cay đắng lôi cương dừng chân lại nhìn năm con sói khổng lồ lao đến thầm ngạc nhiên đây là lần đầu tiên hắn thấy chiến kỹ như vậy thực lực của năm con sói khổng lồ này gần như chẳng kém lão giả kia là bao nhiêu nói như vậy một mình lão giả này đã tương đương với năm cường giả đại tôn huyền gia rồi Chiến kỹ như vậy gần như không khác với phân thân là bao. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Thậm chí còn có ý định để cho phân thân của hắn đối đầu với đám sói khổng lồ này. Nhưng lại thôi. Hiện giờ, phân thân của hắn tuy mạnh nhưng so với cường giả đại tôn huyền dai cũng chưa khác là bao. Lôi cương vẫn còn cần hấp thu thêm nhiều sức mạnh nữa mới có thể làm các phân thân mạnh lên được. Lúc này, lôi cương nhanh chóng la về phía mấy con sói khổng lồ. Sức mạnh của cốt hài phát ra mạnh liệt. Bộ cốt hài giờ đã dung hợp được chính thành. Sức mạnh này khiến một quyền của lôi cương khi đánh ra có đến sáu con rồng xuất hiện. Điên cuồng tấn công 5 con sói khổng lồ trước mặt Ngao Một tiếng rít gào thảm thiết không ngừng vang lên Con sói khổng lồ hành thổ đã bị lôi cương xé tan thành từng mảnh vụn Mấy con sói còn lại tấn công lôi cương dồn dập Lưng của hắn hiện đã trơ lên lớp cốt hài trắng hiếu Thật là một cơ thể có sức mạnh khủng khiếp Chính vị trưởng lão kia đều kinh hãi. Bọn họ đều nhận ra con sói khổng lồ hành thổ không thể chịu nổi mười quyền của lôi cương đã bị đánh nát bấy người Tam trưởng lão đang ngồi xếp bằng mặt mày nhăn nhó Khó miệng đã rỉ máu tươi Đôi mắt lão nhắm nghiền Thân thể lão khẽ run lên Từng con sói khổng lồ bị lôi cương đánh nát bấy người Cơ thể hắn cũng liên tục bị thương nặng, thậm chí trên lưng hắn dính đầy máu thịt có điều vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nhưng chuyện khiến các vị trưởng lão khó tin nhất là lôi cương không những hạ gục đám sói khổng lồ mà còn xé xác chúng thành từng mảnh nhỏ nữa. Tam trưởng lão mở mắt khiếp sợ nhìn lôi cương từng bước tiến đến, gương mặt lão nhóm nhó lại, không còn chút máu nào nữa. Lão Dương đôi mắt đầy sợ hãi Yếu ớt nói Vương cứu ta Nhưng trả lời lão chỉ có tiếng bước chân nặng nề của lôi cương âm um, Tam trưởng lão tan xương nát thịt Thú anh của lão rơi vào tay lôi cương Bị hắn nuốt mất Lúc này hắn quay đầu nhìn chính vị trưởng lão còn lại Nói Tiếp đi Ta tới đây Một gã đại hán trung niên gầm lên, khí thế toàn thân phát ra mạnh mẽ. Từng người từng người một chết trong tay lôi cương, hắn cứ thế nuốt lấy thú anh của bọn họ. Vô tình lôi cương đã nổi tính dết chóc điên cuồng. Chỉ biết nuốt lấy thú anh của các thần thú cường đại trước mắt. Gia tăng sức mạnh bản thân. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn có chiến đấu, có dết chóc. Nếu như giờ hắn tỉnh lại áp hẳn sẽ kinh ngạc bởi hắn tuy là người hay dết chóc nhưng chưa từng điên cuồng đến thế bao giờ. Nếu như lôi cương tỉnh táo lại tất sẽ phát hiện 6 cái trống trận giới hồn trong trán hắn giờ đang phát sáng nhàn nhạt. Trống trận giới hồn là do vui của thái cổ luyện chế. Ẩn chứa sức mạnh lay chuyển cả hỗn độn. Tiếng trống của nó đủ khiến người người phải khiếp sợ. Cuối cùng, 24 vị trưởng lão chỉ còn lại 3 người. Lôi cương chẳng khác nào một người khổng lồ đứng sừng sững ở đó. Thân thể của hắn từ trăm trượng đã lớn đến nghìn trượng. Đôi mắt hắn đen xì. Sát khí toàn thân phát ra mạnh mẽ. Sáu điểm sáng phát ra từ trán hắn. Tạo thành một vòng tròn ở đó Lôi cương nhìn chầm chầm Ba vị trưởng lão Cất giọng nói rền vang